Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Trì, cháu nói thử ý kiến của cháu đi. Cháu, hiển nhiên là vấn đề này cũng rất hóc búa đối với Bạch Diệp Trì. Tuy trong tình cảnh ban nãy, hành động của Trần Minh chết hơi quá đáng thật, nhưng Bạch Diệp Trì không hề thấy anh làm gì sai. Nhà họ Tiết ở đô thành, trước nay chưa từng coi nhà họ Bạch ra gì. Cứ luôn tỏ ra cao quý ngạo mạn Thậm chí còn ra tay đánh cô nữa Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt trần mình chết ra tay Thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Phải đấy Bạch Giải Gần như là từ cô Tôi nghĩ cô nên có cách vất vết hay ho gì chứ Đúng rồi đấy Phó Chủ tịch Giờ cả tập đoàn trông cậy hết vào cô đấy Phải đấy Tôi tin giờ Chủ tịch cũng đang chờ cô Cho mọi người một lời giải thích hợp lý Phải đấy, phải đấy. Các cổ đông nhà họ Bạch ai nấy đều phát tiết sự bất mãn của mình ra, hoàn toàn không thèm nghĩ tới thứ thể diện trước đó của họ. Trần Minh Chết thấy mấy người này như vậy thì không khỏi cười lạnh, nói chuyện này không cần mọi người phải nhập công, tiếp theo nên làm gì thì làm cái đó. Nếu có ai muốn bán cổ phần của mình, tôi tin Diệp Chi sẽ vô cùng vui vẻ chấp nhận. Trần Minh Chết Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Đúng vậy, nói ngay dễ dàng lắm Không để mọi người nhập công Cậu có biết nhà họ tiết ở Du Thành Là thế lực như thế nào không? Tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay Đều do cậu tạo ra cả Cậu còn trà trao nữa? Thật là Bạch Diệp Trí nghe thấy mấy lời bàn tán Thì cực kỳ không vui Vừa nãy khi cô bị chèn ép Thì không ai đứng ra Thậm chí khi Trần Minh Chết đứng ra thì những người này ai nấy đều bắt anh xin lỗi tiết lòng đào như đúng rồi. Hơn nữa còn bắt anh quỷ xuống xin lỗi, nói cực kỳ khó nghe. Giờ thì hay rồi, tất cả đều trách anh. Sao lại không được nói chứ? Anh ấy là trợ lý kiêm tài xế của tôi. Hơn nữa, anh ấy có quyền tham gia rất nhiều chuyện trong công ty. Không chỉ thế, giờ tôi có 50% cổ phần công ty. Nếu mọi người cảm thấy tập đoàn Thiên Bách không thể chống lại sự tấn công của nhà họ Tiết ở đô Thành, Thì mọi người có thể bán cổ phần của mình Nhân lúc công ty còn có tiền Ai muốn bán thì đi nói với phòng tài chính Tôi sẽ bảo họ lập tức đưa cho các người Nếu các người cảm thấy lỗ Thì tôi ra giá 5 triệu tệ một cổ phiếu nhà vậy mọi người đều rục dịch <cười> Thực sự là không biết trời cao đất dày Nhà họ tiết ở Du Thành là gì Chẳng lẽ các người không biết sao Nếu các người muốn chết thì tự lo đi Tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa Tôi sẽ bán cổ phần đi Cậu trai trẻ tuổi vừa nãy bị Trần Minh Chết chỉ vào, đột nhiên đứng dậy sau đó bước nhanh ra phòng họp đang vô cùng hỗn loạn. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn bán. Lại có mấy người đứng dậy Trần Minh chưa gật đầu với Bạch Diệp Trì. Được rồi, còn ai nữa? Bạch Diệp Trì quét mắt nhìn mấy người này sau đó gật đầu. Được, nếu mọi người đã lựa chọn tin tôi thì cứ làm đúng trước trách của mình làm theo kế hoạch đã định. Trước mắt chúng ta đã thu mua công ty rượu bà Vương Thế nên việc chế tạo thanh tuyển Mỹ tiểu đời mới sẽ được hoàn thành Sớm hơn dự định Vậy nên tôi quyết định tăng thêm số lượng sản xuất Để dự phòng Chuyện này sẽ do bố tôi toàn quyền phụ trách Bạch Dũng Quang lập tức gật đầu Nói xong Bạch Diệp Chi nhìn Vương Tù Vân ngồi trên ghế Chủ tịch với nét mặt âu sầu Bà nội Bà có gì muốn nói không Vương Tú Vân lắc đầu Được tan họp Mà ở bên khác, Tiết Long Đào đang ngồi trên xe MVP sang trọng. Anh ta đã tỉnh táo lại từ trong nỗi đau đớn. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Tiết Long Đào cắn răng nói. Gọi cho bên nhà ngay. Tôi không muốn thấy Trần Minh Chết và nhà họ Bạch sống đến ngày mai. Thù hận đã tràn đầy sục sôi khắp cơ thể anh ta. Từ bé tới giờ, Tiết Long Đào chưa từng phải trải qua nỗi đau đớn như thế này. thậm chí còn bị tên tình địch vô danh tiểu tốt đánh gãy hai chân, quỳ xuống ngay trước mặt mọi người. Điều này là một sự xỉ nhục cực lớn đối với Tiết Long Đào. Anh ta không thể nào nhẫn nhục được bởi nó là nỗi xỉ nhục đeo bám anh ta suốt đời. Thế nên anh ta không thể chịu đựng dù chỉ một giây. Anh ta muốn Trần Minh Chất phải chết, phải chết ngay. Mà trong lúc Tiết Long Đào gọi điện, thì trong một biệt thự vô cùng xa hoa ở Du Thành, Một người đàn ông trung niên khôi ngô cường tráng, đang ngồi thưởng trà. Thực ra ông ta cũng chẳng hiểu cái gì gọi là trà phổ nhĩ lâu năm, thậm chí thấy trà này rất khó uống, nhưng ông ta không thể không học đòi văn vẻ. Vì bên cạnh ông ta có một gã đàn ông chọc lốc đang ngồi. Hơn nữa, trên cái đầu chọc lốc đó có hình xăm một con rồng đen dài. Cái con rồng đó trên đầu hắn ta là một cái miệng rồng, kéo dọc theo cổ đến xương sống, đều là con rồng đen đó. Gã đàn ông chọc đó, từ từ cầm tách trà lên, nhìn người pha trà trông vô cùng xinh đẹp bên cạnh, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Anh Long, lần này anh lặn lội ngàn dặm từ Kim Lăng đến Du Thành, có phải là phải giải quyết chuyện lớn gì không? Rất ít người biết tên của gã đầu chọc, mọi người trong ngành đều gọi là anh Long. Lần này tôi đến, chủ yếu là để nhắc nhở ông chuyện này. Cậu chủ nhà chúng tôi bảo ông tem tem lại. Tuy trước đây cậu chủ đồng ý cho ông đi khai thác dự án khu mới ở Tân Thành, nhưng tôi nghe nói hình như con trai cả nhà ông đang sốt ruột với hồn ước nhà họ Bạch ở Tân Thành. Đang vội vàng chạy qua đó hả? Nói đến đây thì anh Long đầu chọc không khỏi sợ cái đầu chọc lốc của mình sau đó nhìn tiếc buồn liệt. Anh Long, tin tức của anh nhanh đấy. Đúng vậy, dự án lần này chúng tôi có thể thuận lợi thâm nhập vào Tân Thành, chủ yếu là do nhà họ Bạch ở Tân Thành. Văn kiện mà chính quyền Tân Thành công bố đã ghi rõ, chỉ cần là doanh nghiệp bản địa thì đều có thể tham gia. Ngay cả triệu đông thăng ở Dung Thành đều dùng cách nhập cổ phần vào công ty bất động sản thẩm thị để tiến vào khai thác khu mới ở Tân Thành. Mà vừa hay, tiết Long Đào nhà tôi lại có hôn ước với con gái lớn nhà họ Bạch, thế nên tôi mới bảo Long Đào đến Tân Thành để rèn luyện chút tiện thể bồi dưỡng tình cảm với cô vợ chưa cưới này hồ vậy hy vọng con trai ông biết tiến lùi hơn nữa tôi có thể nói rõ cho ông biết cậu chủ đã chỉ thị rồi nếu nhà họ tiếc các ông dám chọc vào cậu chủ thì đến lúc đó ông đừng có trách tôi trò mặt không nhận người anh Long đầu chọc nói nghe nhẹ nhàng lắm nhưng tiếp buồn liệt thì không hiểu anh Long không đến mức đó đâu chứ chúng tôi có thế nào cũng đâu thể chọc vào cậu chủ được Anh nói có phải không? Hơn nữa, Long Đào nhà tôi với cô bé nhà họ Bạch là thành mai trúc mã, đính hôn từ nhỏ đấy. Tôi nghĩ chuyện này có thế nào cũng không liên quan đến cậu chủ đâu." Anh Long đầu chọc gật đầu nói. tốt nhất là vậy, nếu không tôi không giúp ông được đâu." "Ha ha ha, anh yên tâm đi, chúng tôi luôn làm việc rất cẩn thận. Hơn nữa, giờ chúng tôi làm gì đều xin ý kiến cậu chủ hết mà, có sự chỉ đạo sáng suốt của cậu chủ." Thì chúng tôi sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn Càng ngày càng lớn mạnh <cười> Tiết Bồn Liệt cười hà hà Đối với cậu chủ bí ẩn này Tiết Bồn Liệt luôn rất tò mò Vì ông ta chưa bao giờ gặp cậu chủ thần bí này Mà ông ta có ngày hôm nay Nhà họ Tiết có sức ảnh hưởng lớn như bây giờ Có liên quan rất lớn đối với anh Long Đang trấn giữ ở kim lăng này Mà đối với cậu chủ thần bí Thì ba năm trước Ông ta mới nghe anh Long nhắc đến nhưng chưa từng gặp. Nhưng Tiếp Bổn Liệt biết cậu chủ thần bí này có thật vì một khi ông ta xảy ra chuyện gì thì chỉ cần gọi điện cho anh Long đầu chọc nói rõ là chuyện có khó đến đâu cũng có thể giải quyết gọn lẹ ngay ngày hôm sau. Thế nên Tiếp Bổn Liệt cảm thấy cậu chủ thần bí này là một nhân vật có bản lĩnh cực giỏi, kỳ tài kinh doanh không gì không thể. Ông ta rất muốn gặp người này nhưng kết quả là ông ta không có tư cách để mà gặp mà lúc này chuông điện thoại tiếp buồn liệt gieo cái gì sao lại thế được tôi biết rồi các người đưa long đào đến bệnh viện chữa trị đi tôi đến tân thành ngay khuôn mặt ồ ám từ vẻ mặt lo lắng đến cuối cùng lại trở thành gương mặt đầy sát khí anh long đầu chọc lốc ở một bên không hề quan tâm chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một hớp sau đó hỏi xảy ra chuyện gì Giọng điệu của hắn ta rất bình tĩnh, dường như rất khó có chuyện, khiến hắn ta cảm thấy khó khăn. Anh Long, không có chuyện gì, thằng con Long Đào ăn hại nhà tôi xảy ra chút chút thành thôi. Thúy Vân, cô phải phục vụ anh Long thật tốt, biết chưa? Người đẹp cao gầy trông rất trong sáng, mặc đồ của nghệ nhân trà đạo ở bên cạnh lập tức gật đầu. Cô ta là người đẹp mà vất vả lắm tiết buồn liệt mới chọn ra được từ gia tộc, thậm chí còn được đào tạo từ một năm trước. chuyên để phục vụ các mối quan hệ ngoại giao của nhà họ Tiết. Đương nhiên, cô ta biết tên anh Long đầu chọc trước mặt này không phải người bình thường. Anh Long, vậy thì tôi đến Tân Thành một chuyến, trở về tôi sẽ tới tập đoàn nhà họ Tiết với anh Long. Anh Long đầu chọc chậm rãi gật đầu nhưng không nói gì. Theo hắn ta, việc có thể khiến Tiếp buồn Liệt tự mình ra tay thì chắc chắn là chuyện lớn. Nhưng nếu Tiếp buồn Liệt không nói, hắn ta cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao thì trong tiềm thức của mình đời này có rất ít chuyện mà Tiếp Bồn Liệt không thể giải quyết. Lần này hắn ta đến để nhắc nhở Tiếp Bồn Liệt một câu Dù sao cũng đừng vì vài chuyện mà chọc tức cậu chủ. Nhưng nếu như Tiếp Bồn Liệt thật sự có mắt không chồng, đi trêu chọc cậu chủ thì anh Long này cũng sẽ không cho Tiếp Bồn Liệt cơ hội. Dù sao thì hắn ta đã chờ cuộc gọi này suốt 3 năm rồi. Nhìn theo bóng lưng của Tiếp Bồn Liệt rời đi Anh Long chậm rãi nhấc điện thoại rồi gọi điện. "Lão Triệu, khi nào ông đến Tân Thành?" "Ha ha ha, Tiểu Hắc Long, sao thế, ông không chịu được à? Lần này chắc cậu Trần sẽ không có mặt, cậu ấy đã gọi điện bảo tôi làm chủ nhà rồi. Ông có muốn đến Tân Thành đi dạo không?" "Sao lại không đến? Hiện giờ tôi đã ở Du Thành rồi, đi thêm chuyến tàu một hai tiếng là đến." Anh Long đầu chọc cười ha ha. hắn ta cầm chiếc điện thoại nokia hơi cũ nát khuôn mặt tràn ngập ý cười cô gái pha trà ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ trong mắt cô ta nhân vật lớn có thân phận như này thì sao có thể dùng chiếc điện thoại cũ nát kiểu vậy chứ nhưng cô ta cũng không dám hỏi chỉ tiếp tục ngoan ngoãn pha trà cho gã đàn ông đầu chọc bí ẩn này đúng rồi tốt nhất ông nên đích thân nói với tiếp bổn liệt đi Nhắc con trai của ông ta không được động vào cậu Trần Nếu không đến lúc ấy Nhà họ Tiết bị tiêu diệt Thì cũng đừng trách tôi Tôi đã nói với ông ta rồi Nhưng mà hình như tên Tiết buồn liệt đó cảm thấy Cánh mình bây giờ đã cứng rồi Tôi nghe nói Ông ta quan hệ với nhà họ Tề ở Kim Lăng Không biết là muốn làm gì Dù sao tôi cũng nhắc ông ta rồi Ông ta nghe thì tốt Yên phận làm việc Còn nếu không muốn nghe thì Đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta dù sao thì tôi cũng đã gai mắt tên tiếp buồn liệt này rồi làm ông ta chịu thiệt thòi một chút cũng để mài bớt nhuệ khí của người này đi ôi mong là nhà họ tiếc khiêm tốn một chút tôi thấy có vẻ cậu trần đang bày ra một bàn cờ lớn chúng ta cũng chỉ là quân cờ thôi cũng không biết cậu trần định làm gì đừng suy đoán ý nghĩ của cậu chủ làm gì ngay từ đầu chúng ta đã được định sẵn là quân cờ của cậu chủ rồi ha ha ha không nghĩ nữa Ông nhớ phải đến hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực mới ở Tân Thành đấy. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ để ông chui xuống cầm bàn. Chỉ bằng ông à? Ha <cười> Nói chuyện xong, anh Long đầu chọc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Hình như có phải đám mây đen đang tới. Chậm rãi nằm lên trước sofa thoải mái và êm ái. Trong đôi mắt của anh Long đầu chọc đầy những cảm xúc lo lắng vô hình. Cậu chùa, 3 năm trước cậu đã trải qua những gì? Còn 3 năm nay cậu đã trải qua như thế nào? Anh Long đầu chọc từ từ cầm chiếc điện thoại Nokia cũ dích kia lên sau đó nhìn số 1 hiển thị trên màn hình. Dãy số này chưa từng sáng lên lần nào. Cho dù là lần trước thì cậu chủ cũng chỉ là cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Cậu chủ, dù cậu có gặp khó khăn gì thì chỉ cần cậu nói một câu. Dù có chết Tiểu hoắc long tôi đây cũng sẽ sông lên phía trước Anh long khẽ nói Đôi mắt của hắn ta bất giác đỏ lên Cô gái pha trà cao gầy Ở bên cạnh không nói một lời Chỉ nghiêm túc pha trà Hết lần này tới lần khác rót trà nguội rồi thay vào đó là trà mới Tân Thành Biệt thự nhà họ Bạch Kim Liên Con đóng cửa phòng làm gì Con mở cửa ra Là mẹ đây Để mẹ vào xem con thế nào Con mở cửa ra Mẹ, có chuyện gì thế? Quách Thái Phượng lo lắng đập cửa liên tục. Từ sau khi Bạch Kim Liên hóa rổ hóa dại trở về, cô ta cứ tự nhốt mình trong phòng. Sau khi Quách Thái Phượng biết chuyện thì vô cùng tức giận, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng bà ta lại biết hiện giờ mình không có cách gì cả. Bạch Dũng Thắng không ở nhà, bà ta chỉ có thể xoa dịu cảm xúc của con gái Kim Liên nhà mình trước. Kim Liên, con không sao chứ? sau khi thấy Bạch kim Liên trà chuốt trang điểm lại lần nữa lúc này Quách Thái Phượng mới vội vàng ôm chầm lấy cô ta mẹ, mẹ sao thế con có thể có chuyện gì chứ vừa rồi con đang tập thể dục còn nữa mẹ nhìn xem đây là khuyên tai và trang sức long đào tặng cho con mẹ nhìn xem có đẹp không khi nói chuyện Bạch kim Liên còn xoay một vòng trước mặt mẹ mình trước khuyên tai thấm đẫm máu tươi đeo trên tay của cô ta cực kỳ đẹp mắt Nhưng lúc này, máu tươi lại chảy từ khuyên tai xuống trước cổ trắng ngần của bạch Kim Liên, nhìn vô cùng kỳ dị. Kim Liên Mẹ, mẹ mau ra ngoài đi, sắp đến giờ con tập yoga rồi. Lúc tập yoga thì con không thích ai làm phiền đâu. Mẹ mau ra ngoài đi. Quách Thái Phượng gần như là bị bạch Kim Liên đẩy ra ngoài. Nước mắt trên khuôn mặt của quách Thái Phượng chảy xuống không ngừng được. Kim Liên Con... Dầm Nhưng khi Quách Thái Phượng còn định nói gì đó bà ta đã bị đẩy ra ngoài cửa. Mẹ! Bạch kim liền nó... Ôi! Sao vẫn chưa gọi được cho bố? Lúc này đôi mắt của Quách Thái Phượng đã tràn đầy lừa giận. Vẫn không có ai nghe máy. Cái ông Bạch Dũng Thắng đáng chết. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế này mà ông ta vẫn lêu lỏng ở bên ngoài. Đừng có nghĩ rằng tôi không biết ông ở ngoài làm chuyện gì. Mẹ! Trước đây bố đã nói là có chuyện quan trọng phải làm ở bên ngoài vài ngày. Bận vài ngày, chuyện rất quan trọng. Hiện giờ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của Kim Liên chứ? Còn có chuyện gì quan trọng hơn công ty chứ? Còn nữa, sau ngày hôm nay thì mẹ cũng biết rõ rồi. Ngay từ đầu, con bé Bạch Diệp chị kia đã tinh toán hết rồi. Nó muốn đuổi người nhà chúng ta ra khỏi công ty. Trong lòng Bạch Liên Sơn lúc này cũng vô cùng phẫn nộ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ huynh hoàng tự đắc coi thường mình của Trần Minh Chiết, anh ta đã sôi gan lên rồi. Mẹ, thật ra đều do Bạch Diệp Trì và cả tên Trần Minh Chiết kia nữa, nếu không phải vì hai người đó, chúng ta sẽ không trở nên như thế này, Kiêm Liên cũng sẽ không trở thành như vậy. Mọi chuyện đều do đôi cầu nam nữ đó. Chúng ta chắc chắn không được bỏ qua cho đôi cầu nam nữ đó. Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chiết, tôi chắc chắn sẽ giết chết các người. Trong mắt của Quách Thái Phượng tràn ngập sát khí Sau đó bà ta cũng cầm điện thoại Gọi cho Bạch Dũng Thắng Lần này thì cuộc gọi được nhận rồi Giọng nói của Bạch Dũng Thắng Ở đầu dây bên kia Có vẻ cực kỳ mệt mỏi và yếu ớt Sao thế? Có chuyện gì? Bạch Dũng Thắng Mẹ nó, ông chết ở chỗ nào rồi? Ông có biết trong nhà xảy ra chuyện không hả? Hiện giờ chúng ta đã không thể sống nổi Ở công ty nữa Nó đã bị cả nhà Bạch Diệp chi chiếm giữ rồi Còn Kim Liên Kim Liên của chúng ta Kim Liên phát điên rồi Thậm chí Trần Minh trước còn ra tay với Liên Sơn Ông có biết Hiện giờ chúng ta đã không thể sống nổi nữa không hả Rốt cuộc ông đang làm cái gì sau mặt của Bạch Dũng Thắng Vừa mới tỉnh dậy Sau cơn ôm yếu thay đổi Ông ta lập tức ngồi dậy từ trên giường bệnh Bà nói cái gì Kim Liên điên rồi Là ai làm Còn có thể là ai chứ Mọi chuyện đều do đôi vợ chồng Chó má Bạch dẹp Chi và Trần Minh chất làm Tôi không quan tâm Ông lập tức tìm người cho tôi Bao nhiêu tiền cũng được Tôi nhất định phải làm cho hai đứa khốn nạn đó chết Chắc chắn sẽ giết chúng nó chết Nghe tiếng cầm cử trong điện thoại Bạch Dũng Thắng chỉ cảm thấy Cả người mình run rẩy Ông ta cũng tức giận Nhìn đôi chân phải cắt cụt đi rồi thay bằng chân giả Bạch Dũng Thắng nắm chặt tay Đôi mắt đỏ ngầu hận thù đã chiếm lấy cả cơ thể và tâm trí ông ta Trần Minh chết mày đã ra tay với cả con gái tao Bạch Dũng Thắng này nhất định sẽ không tha cho mày mày đợi đấy cho tao Bạch Dũng Thắng tao nhất định sẽ báo thủ này nhất định sẽ báo thủ Trong bóng tối cả cơ thể Bạch Dũng Thắng run lẩy bầy vì bị cơn đau hành hạ mà hai hàng nước mắt đỏ như máu lăn dài từ hai hốc mắt đã lõm xuống sâu hóng của ông ta Ngọn lừa hận thù là thứ chống đỡ để ông ta duy trì sự sống bởi vì chỉ tiếp tục sống mới có thể trả thù mới có thể đoạt lại tất cả những gì mình đã mất Nhưng hiện tại ông ta không thể rời khỏi đây Vết thương trên người ông ta rất nghiêm trọng vì toàn bộ xương đùi đã gãy nát nên ông ta bị ép phải gắn chân ra Mặc dù đã tiêm hóc môn nhưng nhanh nhất cũng phải sau 3 ngày mới có thể xuống giường đi lại Trong điện thoại Ông ta nghe được sự thất vọng và những lời mắng mỏ của vợ con đối với mình Ông ta cũng muốn nói với vợ con về tình hình thực tế Nhưng cuối cùng lại buông xuôi Ông ta chỉ muốn Quách Thái Phượng đưa con trai và con gái rời khỏi Tân Thành trước Đợi qua một khoảng thời gian rồi quay về Nhưng đáng tiếc là không có ai chịu nghe lời ông ta Nằm trong căn phòng đơn sơ tam tối Bạch Dũng Thắng cảm thấy mình đang phải trải qua nỗi giải vò lớn nhất cuộc đời này nhưng ông ta chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng không còn cách nào khác mà cũng chính vì vậy mà nỗi hận thù dồn nén trong lòng ông ta càng ngày càng sâu đậm còn ở đầu dây bên kia bên trong biệt thự nhà họ Bạch Quách Thái Phượng vừa dập máy ông Bạch Dũng thắng này thật sự đã không thèm đoái hoài gì đến cả nhà chúng ta nữa rồi không ngờ rằng ông ấy lại là một người như vậy ông không quan tâm nhưng tôi không tin là Quách Thái Phượng tôi lại không thể trả thù cho Kim Liên nhà chúng ta đôi cầu nam nữ trần minh chết bạch diệp chì tôi chắc chắn phải giết chết hai người bọn họ sau khi dập máy quách thái phượng như đã hoàn toàn bùng nổ khoảng thời gian này bà ta gần như đều phải bấm bụng chịu đựng thậm chí đến việc bước ra khỏi cửa cũng cảm thấy rất bực bội mỗi lần nhìn thấy chu minh phượng khoe khoang trong hội trẻ em quách thái phượng nghe mà bừng bừng lửa giận trong lòng mọi cơ hội chờ mình vốn dĩ đều nằm trong cuộc hôn nhân giữa Bạch Kim Liên và Tiết Long Đào nhà họ Tiết, nhưng không ngờ rằng chuyện này đến nay lại biến thành nhiều vậy. Tiết Long Đào không phải tới vì Bạch Kiêm Liên, mà là vì Bạch Diệp Trì đáng chết kia Bây giờ, Bạch Kim Liên đã hoàn toàn phát điên rồi điều này khiến Quách Thái Phượng cũng rơi vào sự thù hận vô tận Mẹ, mẹ dự định làm thế nào? Liên Sơn, không phải con có chút quan hệ với đám côn đồ ngoài đường hay sao? Kiêm Liên vẫn còn 30 triệu tiền sinh lễ, đúng không? Mẹ không tin, với 30 triệu mà không giết chết được đôi cầu nam nữ này. Lần này, nhất định phải khiến đôi cầu nam nữ xuống địa ngục, bọn họ lại dám đẻ đầu ức hiếp quách thái phượng này. Mẹ, nhưng đến lúc đó, chúng ta còn có thể làm gì với số sinh lễ này nữa? Quách thái phượng hờ lạnh một tiếng. Đồ đã đến nhà chúng ta rồi, mà còn có chuyện trả lại nữa sao? Hơn nữa... Kim Liên nhà chúng ta bây giờ đã trở nên như vậy nếu đám người đó lại dám tới đây đòi sinh lễ nữa thì Quách Thái Phượng này sẽ đặt cược cả cái mạng này mà liều mình với chúng Mẹ, con đã biết nên làm thế nào rồi Mẹ cứ ở yên trong nhà chăm sóc Kim Liên Giờ con sẽ đi tìm người ngay Quách Thái Phượng gật đầu Lúc này trong lòng Bạch Liên Sơn lạnh như băng Đối với anh ta Trần Minh Chết chỉ là một tên ở rẻ chẳng được tích sự gì Một kẻ được coi là đồ vô dụng trong mắt anh ta lại nghiễm nhiên đè đầu anh ta thậm chí còn ép anh ta nói lời xin lỗi trước mặt mọi người chỉ riêng việc này thôi đã khiến Bạch Liên Sơn muốn cho Trần Minh chết nếm mùi sự lợi hại của anh ta rồi bây giờ gia đình bọn họ không thể tiếp tục làm việc trong tập đoàn nữa dường như bố anh ta cũng có chuyện gì đó rất quan trọng nếu không sẽ không bỏ mặc bọn họ như vậy bản thân là con trai cả trong nhà trong thời gian này Dĩ nhiên Bạch Liên Sơn phải chủ động chống đỡ cho gia đình, đòi lại công bằng cho em gái, đồng thời cũng để xả giận cho bản thân. Trần Minh Chết Trong mắt tôi, anh mãi mãi sẽ chỉ là một kẻ vô dụng. Anh còn muốn chờ mình sao? Tôi nói cho anh biết mãi mãi không có khả năng đó đâu. Lần này, tôi phải giết chết anh hoàn toàn. Bạch Liên Sơn vừa thầm hét lên trong lòng vừa bấm một số điện thoại. Minh Chết Anh về nhà trước đi hình bà nội có việc tìm em em đoán là sẽ rất lâu anh đưa bố về trước đi đêm tối em sẽ gọi điện cho anh trong tập đoàn đột nhiên xảy ra chuyện nhiều vậy có thể nói giờ đây ai nấy trong nhà họ bạch cũng tự cảm thấy nguy hiểm những cổ đông nhà họ bạch vẫn còn ở lại đến bây giờ dĩ nhiên là có tình cảm sâu sắc với tập đoàn thiên bách nhiều người ở lại vì tuổi tác giờ đã cao con cái không có tài cán gì xuất sắc dù sao cổ phần nắm trong tay cũng chẳng có bao nhiêu đổi ra tiền cũng không được nhiều nên quyết tâm cùng tập đoàn Thiên Bách đánh cược một lần Mà sau khi trải qua lần thu mua cổ phiếu khủng hoảng thứ hai của tập đoàn Thiên Bách hiện nay Bạch Diệp Trì đã chiếm gần 80% cổ phần của tập đoàn Có thể nói một mình cô đã có thể gánh vác sự phát triển của toàn bộ tập đoàn Cũng chính vì vậy mà Bạch Diệp Trì càng cảm thấy áp lực như ngọn núi lớn đang đè nặng lên vai mình Hơn nữa cô còn không biết nhà họ tiết ở Du Thành sẽ trả thù nhà họ Bạch như thế nào đến lúc nhà họ tiết trả thù cô không biết bản thân mình có thể chống đỡ bao lâu Ờ, vậy lát nữa khi nào em và bà nội nói chuyện xong thì gọi điện cho anh, anh tới đón em Bạch Diệp chì gật đầu rồi đi thẳng vào công ty Mình chết, đi thôi Lúc này Bạch Dũng Quang cũng hơi mệt mỏi Hôm nay một loạt sự việc xảy ra khi nông ấy thấy rất đột ngột nhưng dường như mọi chuyện đều diễn ra rất hợp tình hợp lý ngoại trừ cuộc hôn nhân vốn của bạch kim liên nhưng lại vô duyên vô cớ rơi xuống đầu con gái ông ấy ra mình chết còn hiểu bao nhiêu về nhà họ tiết ở du thành thật ra lời nói này của bạch dũng quang cũng mang ý thăm dò ông ấy muốn biết trần minh chết người luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh mà đành gãy hai chân đại thiếu gia tiết long đào của nhà họ tiết ở du thành Suốt cuộc trong tay có thứ gì để dựa vào, hiểu biết bao nhiêu về nhà họ Tiết ở Dô Thành. Phải biết là, trong lòng Bạch Dũng Quang, nhà họ Tiết ở Dô Thành dù không phải là một gia tộc rất lớn mạnh, nhưng ít ra cũng là một thế lực mà hiện tại nhà họ Bạch không thể đụng vào. Trần Minh chết lắc đầu. Trước đây con không biết, nhưng gần đây đã tìm hiểu một chút. Họ cũng chỉ là một gia tộc bé nhỏ mà thôi. Đến lúc đó, con sẽ đi gặp Tiết buồn liệt. bảo ông ta dạy dỗ đứa con trai này cho cẩn thận. Tuy Du Thành lớn hơn Tân Thành rất nhiều, nhưng so với Thục Xuyên Dung Thành mà nói, thì bé nhỏ hơn hẳn. Bạch Dũng Quang gật đầu, ông ấy là một người thông minh, ông ấy hiểu ý của Trần Minh Chết khi nói những lời này. Nhà họ tiếp của Du Thành trong mắt anh chỉ là một gia tộc nhỏ, đứa con rẻ này của mình suốt cuộc là người như thế nào? Yên Kinh, Trần Minh Chết, lẽ nào con rẻ mình lại là người nhà họ Trần ở Yên Kinh? Chỉ là một suy đoán đơn giản Nhưng lại khiến Bạch Dũng Quang đột nhiên biến sắc Nếu như Trần Minh Chết Thật sự là người của đại gia tộc họ Trần Ở Yên Kinh Vậy anh tới tân thành bé nhỏ này vì điều gì Dĩ nhiên Dù Bạch Dũng Quang có suy đoán trong lòng Nhưng lại không dám khẳng định Hơn nữa Bạch Dũng Quang cũng không quen biết Những gia tộc lớn ở Yên Kinh Cùng lắm cũng chỉ biết được Tên gọi và biết rằng Sau lưng những gia tộc này Là những thế lực đáng gờm mà thôi Đúng rồi, Minh Chết. Sao gần đây Bạch Dũng Thắng không xuất hiện ở những buổi họp gia tộc nữa? Theo lý mà nói, với những cuộc họp quan trọng như hôm nay, thì chú ấy nên có mặt mới phải. Không lẽ đã có chuyện không hay gì xảy ra với chú ấy rồi? Trong lúc nói chuyện, Bạch Dũng Quang nhìn Trần Minh Chết đang ngồi ở ghế lái hàng trước, qua kính chiếu hậu. Đối với người con rẻ này, mặc dù Bạch Dũng Quang không lo lắng về cách anh đối xử với gia đình, nhưng không hề muốn thấy anh làm tổn thương người nhà họ Bạch vì cho dù nói thế nào thì dòng máu chảy trên người Bạch Dũng Thắng vẫn là của nhà họ Bạch. Con không biết về chuyện này, nhưng gần đây quả thực Bạch Dũng Thắng đã mất tích. Mình chết, chuyện này... Bố, bố sẽ không nghi ngờ con chứ. Trần Minh chết kết thúc hội thoại một cách rất gọn gàng, sau đó dừng xe dưới tiểu khu. Sau khi hai người về tới nhà, trong nhà chẳng có một bóng người. Bố, con đi chợ chứ? lúc này bạch dũng quang gọi điện thoại cho chu minh phượng hỏi xem bà ta đang ở đâu giọng điệu chu minh phượng dường như có chút không vui nhưng vẫn nói đại khái mấy câu sau khi biết chu minh phượng đang ở bên kim vực hương giang bạch dũng quang cũng không nói gì nữa dựa người vào ghế sofa và bắt đầu nghỉ ngơi khoảng thời gian này ông ấy rất mệt mỏi vừa hay tranh thủ chuyện của nhà họ tiết ở dua thành lần này mà nghỉ ngơi một chút còn về việc trả thù của nhà họ tiết ở dua thành thì không phải Bạch Dũng Quang không hề lo lắng, nhưng cứ nghĩ đến đã có Trần Minh chết xử lý việc này là ông ấy lại muốn thử xem xem người con rể này của mình suốt cuộc có năng lực lớn đến đâu. Nếu lần này anh có thể lặng lẽ giải quyết sạch sẽ chuyện này, thì chứng tỏ, suy đoán trong lòng ông là chính xác. Nhà họ Trần ở Yên Kinh. Các khiến ông không dám tưởng tượng trước đây, mà lúc này, trong biệt thự ở Kim Vực Hương Giang, Chú Minh Phượng đang bực bội ngồi trên ghế sofa. Bà ta giận đùng đùng tới showroom 4S. Chiếc xe Porsche sang trọng mà bà ta và Bạch Tuyết chọn lúc trước vẫn được đặt ở đó như cũ. Mà lúc bà ta hỏi Trần Minh Chết có phải đã tới showroom của họ mua xe không? Nhân viên đã kể lại một lần chuyện Trần Minh Chết mua xe. Hơn nữa còn cộng thêm dáng vẻ si mê ngưỡng mộ của mấy nhân viên bán hàng trong showroom 4S khiến lửa giận trong lòng chú Minh Phượng càng bốc lên mừng bừng bừng. Mẹ, mẹ đừng tức giận Còn thấy trong tay tên Trần Minh Chiết này Chắc chắn vẫn còn tiền Chắc chắn là tiền mà bạn anh ta đã cho anh ta lần trước Anh ta đã giấu tiền đi Không đưa hết ra <cười> Tên Trần Minh Chiết này Thật sự tưởng rằng Cậu ta có tiền thì mẹ sẽ không trị nổi cậu ta ư Tối nay mẹ về Sẽ bắt cậu ta giao hết tiền ra Dám lén lút mua xe pot sau lưng mẹ Cũng tỏ gan lắm Bạch Tuyết vừa nghĩ tới sáng nay khi Trần Minh Chết mở cửa chiếc xe Porsche màu đỏ mới tinh và rời khỏi tiểu khu trong lòng cô ta liền vô cùng khó chịu chính cô ta còn chưa từng được lái một chiếc xe sang trọng như vậy vậy mà một tên vô dụng chẳng được tích sự gì trong mắt cô ta như Trần Minh Chết lại được lái nó trong lòng cô ta ắt hẳn sẽ thấy bực bội đúng vậy mẹ chắc chắn phải bắt anh ta giao chìa khóa xe Porsche ra Chiếc xe đắt như vậy mà để anh ta lái nhỡ đâu xảy ra va chạm thì sao không phải sẽ bắt chị cho anh ta tiền đi sửa xe hay sao nói không chừng chiếc xe này là do chị mua hồi nữa mẹ à trước đấy con luôn luôn không hiểu nổi chẳng mình chết chỉ là một kẻ vô dụng sao có thể quen biết được người bạn nhiều tiền đến vậy chắc chắn là anh ta nói dối mẹ nói xem có khi nào anh ta giấu chị lén dùng tiền công của công ty sau đó bảo là tiền do người bạn gì đó của mình đưa cho Nếu quả thực là như vậy Thì chị thật sự đã bị một cái lừa gạt lừa tiền rồi Chú Minh Phượng gật đầu Trong lòng quyết định Tối về nhà chắc chắn phải bắt Trần Minh Chết Giao chìa khóa xe ra Hơn nữa còn phải tra hỏi Trần Minh Chết cho ra nhẽ Bạch Tuyết ngồi bên cạnh Trong đầu vừa nghĩ tới chuyện Tối về là có thể thấy cảnh Trần Minh Chết bị mẹ mình dạy dỗ một trận Thì trong lòng sung sướng Đối với người anh rẻ rẻ giống này Bạch Tuyết luôn xem thường đối phương Từ lúc bắt đầu, trong lòng cô ta Trần Minh Chết chẳng khác nào người làm của nhà họ. Cô ta có thể thoải mái sai khiến, thoải mái bắt nạt nhưng một người như vậy lại đột nhiên mạnh mẽ lên thậm chí còn có xu hướng vùng lên thế thì làm sao cô ta bình tĩnh được? Phải rồi. Mẹ à, khi nào chúng ta đi lấy xe và chuyển sang nhà mới? Con nghĩ bây giờ trong nhà đã bay hết mùi rồi, không còn phong màn đế hiên gì đó nữa. Với lại, mẹ nhìn đi. Trần Minh Chết bắt đầu lái xe rồi Mẹ không nhìn thấy dáng vẻ huynh hoang của anh ta lúc sáng đâu Ngày mai Mai chúng ta đi lấy xe trước Đợi lấy xe rồi thì chúng ta dọn nhà vừa nghĩ tới việc Trần Minh Chết lái chiếc Porsche mới tinh chở con gái và chồng mình đi làm Chu Minh Phượng lại thấy buồn bực Tốt quá Mẹ còn phải báo cho bạn bè biết Để mai họ tới phụ chúng ta dọn nhà Ha ha ha Nói xong Bạch Tuyết Hương Phấn nhảy dựng lên sau đó đi lên lầu, tới căn phòng mình đã chiếm trước, đóng cửa lại rồi bắt đầu gọi điện thoại. Đúng rồi, mình cũng phải báo cho mấy người trẻ em kia, đến lúc đó sẽ náo nhiệt lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, Chu Minh Phượng này ở dinh thự lớn tới vậy, còn lái Porsche nữa. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng Chu Minh Phượng cũng vui vẻ hơn một chút. Lúc này, bà tám móc điện thoại ra, bắt đầu gọi cho mấy người bạn hay đi nhảy chung với mình thường ngày. Đây là lúc bà ta nở mày nở mặt Thế thì làm sao chu Minh Phượng này có thể bỏ qua cơ hội như vậy chứ Mà ngay lúc này đây Sắc trời dần tối xuống Trong một nhà hàng không quá xa hoa Bạch Liên Sơn mùi rượu đầy người Đang dơ ly lên rót rượu vào miệng Anh Hùng Chuyện lần này phải dỡ hết vào anh rồi Anh cứ yên tâm Sau khi chuyện này thành công Thì tiền công sẽ là số này Sau đó anh có thể rời khỏi Tân Thành tôi tin số tiền đó cũng đủ để anh sống sung sướng rồi anh ta vừa nói vừa giơ một ngón tay mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng ha ha ha cậu chủ bạch đúng là hào phóng hùng khôn tôi sẽ nhận vụ này tuy trần mình chết và mặt dạo quen biết nhau nhưng tôi không sợ mặt Sẹo đâu ở tân thành ai cũng sợ ông ta tôi không hề trước đây tôi chỉ không muốn chấp nhặt với ông ta ai cũng là người lan lộn trong giới Nếu mà sẹo kia thật sự muốn giúp thằng vô dụng kìa Tôi không ngại đâu với ông ta Ha <cười> há Đây mới là anh Hùng tôi quen Có mấy lời này của anh Hùng Người anh em như tôi yên tâm rồi Đến lúc đó anh bắt Bạch Diệp Chi trước Rồi đưa tới chỗ chúng ta Chơi đứa con gái Hùng trước ấy Lúc ấy anh hãy gọi cho Trần Minh chết Bắt một mình thằng đó tới thôi Mà anh Hùng cũng nên cẩn thận với thằng này nhé Đánh đấm cũng dữ dội lắm Là đứa khó sợi đó Bạch Liên Sơn vừa nghĩ tới sự hùng ác của Trần Minh Chết thì trong lòng sợ hãi, dùng vẻ mặt cẩn trọng nói với anh Hùng đang say khớt giống mình trước mặt. Khó sơi. Ha ha ha, nếu không khó sơi thì Hùng khôn tôi không để ý đâu. Bởi vì khó chơi nên tôi mới chịu đi gặp chứ. Trần Minh Chết mà cậu nhắc đến ấy, tôi từng nghe nói rồi, là thằng con rẻ vô dụng của nhà họ Bạch mấy người, phải không? Không phải tôi chém gió nhé. Cậu chủ Bạch, cậu cho tôi một tiếng thôi, tôi lập tức bắt bạch diệp trì và trần minh chết tới trước mặt cậu. vậy chuyện này phải làm phiền anh hùng rồi. nào, uống đi. trong lúc nói chuyện, bạch liền sơn giơ ly rượu. lúc này mấy tên đàn em ở đó đều nâng ly rượu trong tay lên, đồng loạt nốc vào. anh hùng, anh dặn mấy người anh em một tiếng, tí nữa tìm một chỗ chăm sóc sức khỏe một chút, tôi đảm bảo sẽ để các anh em thoải mái cả đêm nay. Hùng Khôn là đại ca đầu gấu Tân Thành mà Bạch Liên Sơn quen. Tên này rất kỳ quái, trước giờ đều thích một thân một mình, hoàn toàn khinh thường việc gia nhập đám mặt sẹo, chỉ một mình gã trông coi vài quán bạc cũ nát rồi sống tới bây giờ. Hôm nay, nếu Bạch Liên Sơn không đến tìm, gã còn định đóng mấy quán bà rồi rời khỏi Tân Thành tới nơi khác lan lộn Nhưng hiển nhiên, Bạch Liên Sơn xuất hiện khiến gã có kế hoạch khác. Bạch Liên Sơn trực tiếp ra giá 10 triệu thuê họ xử hai người vừa nghe thấy hai người kia không phải loại có thế lực lớn gì mà chỉ là người thường hơn nữa còn là người nhà họ Bạch đối với Hùng Khôn thì hai người này chẳng là gì cả hai mạng người đổi 10 triệu gã lời to rồi mà sau đấy Bạch Liên Sơn còn nói xong việc thì sẽ cho thêm 10 triệu 20 triệu mua hai mạng người vụ làm ăn này quá hời cho bọn họ ha ha ha không sai cậu biết điều quá Nhưng cậu chủ Bạch đã thẳng thắn đến vậy. Hùng khô này cũng không thể không làm chút gì đó. Cậu sắp xếp trước, chờ tôi bố trí người bắt Bạch Diệp Trì tới. Tôi nghe nói, Bạch Diệp Trì của nhà họ Bạch rất xinh đẹp, đẹp như tiên luôn. Trước đây, tôi cũng từng thấy cô ta từ xa. Lần này, ông đấy nhất định phải ngắm nghĩa đàng hoàng. Đúng rồi, vẻ ngoài Bạch Diệp Trì đúng là rất quyến rũ. Đến khi ấy, anh Hùng cứ thoải mái chơi đùa cô ta. Ha ha ha, Tốt nhất là nên quay clip lại, sau đó tôi sẽ đăng lên mạng. Tôi muốn xem thử, tới khi đó, bạch diệp chi này còn ra vẻ trước mặt nhà tôi thế nào. Chuyện này không thành vấn đề. Vừa nói, Hùng Khôn vừa cầm điện thoại, bấm một dãy số. Anh Hùng, em vào mấy anh em đi trước. Lúc này, vài người uống rượu đỏ bừng cả mặt, đi tới trước mấy người Hùng Khôn, rồi cười đùa. Hùng Khôn gật đầu, sau đó lại nói. Đám hoàng mau đi chung đó, xe chờ sẵn ở cửa rồi, tụi mày mau lên. Mấy người kia đồng loạt gật đầu. Nhớ làm gọn gàng một chút, thành công thì gọi đệ cho tao. Đám người kia vẫn cười đáp. Anh Hùng, đâu phải chuyện gì lớn, chút việc vặt thì các anh em nhất định sẽ xử lý ngon ơ. Đến lúc này, bóng đêm phủ xuống, hai người Bạch Diệp Trì và Vương Tù Vân đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn. Hiện nay, dù Vương Tú Vân chưa ra vị trí chủ tịch cho Bạch Diệp Trì, nhưng cổ phần trong tay bà ta cũng đã chuyển nhượng hết cho Bạch Diệp Trì rồi. Thoáng chốc, Bạch Diệp Trì đã nắm trong tay hơn 80% cổ phần tập đoàn, hơn 10% còn lại đang nằm trong tay các nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Thiên bách Tài xế lái xe tới dưới lầu tòa nhà công ty, nhưng Vương Tú Vân lại cười một tiếng. "Diệp Trì, cháu đi về chung với bà không?" Qua cuộc tâm sự buổi trưa, Vương Tú Vân đã thao gỡ khúc mắc trong lòng. Bà ta đã nhìn rõ. Hiện giờ, tập đoàn Thiên Bách phải nhờ hết vào Bạch Diệp Trì thì mới tiếp tục hoạt động được. Về phần sự trả thù của nhà họ tiết, tuy Vương Tú Vân vẫn không biết nên ứng phó thế nào, nhưng bà ta biết là họ còn có công ty rượu thục xuyên, tập đoàn thẩm thị và bên ngân hàng ủng hộ nữa. Dù nhà họ tiết khổng lồ ở Du Thành muốn nuốt chửng cả tập đoàn Thiên Bách thì cần phải có thời gian và quá trình cũng khá khó khăn nhưng bà ta già rồi trong nhiều chuyện đầu óc không thể thông thấu như người trẻ qua chuyện của bạch kim liên vương tú vân như chợt hiểu ra điều gì đó hơn nữa bà ta cần chuẩn bị rời đi sau đó tới biệt thự nhà họ bạch thăm kim liên dù thế nào thì kim liên cũng là cháu gái của mình Con bé kia cản quấy tới đâu ngang ngược tới mức nào thì nó cũng là cháu gái bà ta được bà nội đây là lần đầu tiên bà đi với diệp chi Vương Tú Vân gật đầu, nở nụ cười bên trong đó lại mang theo sợ ai náy Diệp trì, trước đây bà nội Bà nội, chuyện quá khứ đã qua thì nhắc làm gì nữa à bà vĩnh viễn là bà nội mà cháu kính trọng nhất Bà nội, cháu đỡ bà cẩn thận bậc thang Vương Tú Vân gật đầu nhưng ngay khi bà ta hít sâu một hơi định nói chuyện thì một chiếc xe tải màu đen đột nhiên chạy tới, đậu cạnh chỗ bọn họ cửa xe mở ra Các người muốn làm... Bạch Diệp Trì gần như còn chưa nói hết lời thì một mùi gai gai sộc vào mũi. Tiếp theo, tầm nhìn cô trở nên mờ ảo. Các người... Diệp Trì... Người đâu? a à... Lúc này, một thanh niên còm nhom tiến lên. Một tay cầm dao đánh vào cổ vương tù vân đang định kêu cứu, cứu. Vương tù vân vốn đã là người 6 chục tuổi. Thường ngày đi lại đều có người diều đỡ. Lúc này gặp phải chuyện này. Bà ta tất nhiên cũng không kịp phản ứng cả người lập tức ngã nhào ra đất Mẹ kiếp Bà già này là ai Ấy kệ đi Mang về luôn Dù sao đi chung với Bạch Diệp Trì Thì chắc là người nhà họ Bạch rồi Đúng mang về luôn Nếu không lỡ để lại dấu vết Bị người ta phát hiện báo cảnh sát Thì có lẽ chúng ta gặp phiền phức lớn mất Mấy người kia gật đầu Sau đó người thanh niên túm vương tú vân Đang hồn mê láo lên chiếc xe tải màu đen. Bạch Liên Sơn và Hùng Khôn vừa ra khỏi nhà tắm mại dâm, hai người đều thỏa mãn gật đầu. "Anh Hùng, anh em bên anh có tin gì chưa?" Đúng lúc này, điện thoại của Hùng Khôn vang lên. "Ha ha ha, miệng cậu linh ghê. Nói rồi gã nhận cuộc gọi." "Anh Hùng, chuyện đã xong xuôi rồi." "Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện